cánh hàng hoa 10 khủng hoảng Ông Hoạt nghỉ tay ở vườn vào hút điếu thuốc lá, thấy liền ngồi ủ rũ, đầu tóc bơ phờ, cặp mắt đỏ hoe, ông ta cất tiếng hỏi. Hôm nay mợ giáo không đi bán hoa? Liền gắt. Tôi là mợ giáo đâu mà ông gọi tôi là mợ giáo? Cậu mình đỗ ông giáo thì mợ chẳng là mợ giáo thì còn là mợ gì? Liên không trả lời, đầm đầm nhìn ra sân, ngắm cảnh mưa phùn giá rét. Hai cây hoàng lan, cảnh uốn cong, rủ là là. Tuy giữa buổi quang tạnh, cái hình cong vẫn thế, nhưng hôm nay liên tưởng những cảnh lá chịu sức mạnh của hạt mưa xuân lấm tấm, đè chịu xuống. Lại có lúc, liên trông như hình hai người đàn bà mặc tang phục, đầu đội mấn, sụt sùi đứng khóc rướt mướt cho đến lá cây trúc đào lóng lánh hạt mưa, đường hớn hở rung rinh nhởn nhơ với luồng gió lạnh, liền cũng tưởng ra hình trăm nghìn con dao nhọn sắc của kẻ tàn bạo. Là vì liên buồn, ba hôm rồng liên ở trong cảnh hưu quạnh cô đơn. Mình khỏi mắt được một tháng mà vắng nhà đến hơn 10 lần rồi. Song mọi lần chàng chỉ chơi trong một buổi, ít khi không về ngủ ở nhà. Lần này là lần đầu chàng đi biệt tâm mất tích. trước kia theo lời văn liên cũng đã dịu dàng âu yếm khuyên can chồng, nhưng khi nghiệm ra rằng càng can ngăn mình càng quá quát, thì nàng chỉ đành đối phó lại bằng tấm lòng nhẫn nại. như số đông đàn bà an nam, cái nết phục tòng đã ăn sâu vào tủy vào não nàng. nó như cái sản nghiệp thiêng liêng mà tập quán đã truyền lại từ đời thượng cổ. thấy liên ngồi lo lắng nghĩ ngợi, ông hoạt lại gần hỏi vậy à, mợ có làm theo cách tôi dặn không? liền đường buồn giàu cũng phải bật cười. Đá ông ạ, nhưng chẳng thấy gì cả. thế mợ đã cho cậu ấy ăn chè đậu xanh mấy lần rồi, tất cả bốn lần, có cả nước cam thảo nữa đấy chứ? có cả nước cam thảo. thế mà không dã thuốc bùa mê thì cũng lạ lắm nhỉ? vậy chỉ còn một cách là mợ cho cậu ấy ăn bùa mê, như lời tôi dặn, mợ đã đến hỏi sư cụ chưa?" Liền lắc đầu đáp lại, "Tôi không nỡ làm thế, ăn bùa mê vào người, nó mụ người đi, mới lại phải cho chồng tôi ăn bùa mê mới yêu tôi thì tôi không muốn." Nghĩ tới lúc mới lấy nhau, vợ chồng yêu, thương, chiều chuộng nhau, liền không khỏi rơi hai hàng lệ. Có tiếng chuông xe đạp của Văn ở cổng, liền vội lau nước mắt. Ngưỡng tươi đứng dậy ra sân đón tiếp. Trong khi ta đương ở cảnh cô đơn, chờ trọi với sự đau khổ mà có người đến thăm, thì dẫu người ấy không phải là bạn thân, ta cũng coi như mang lại cho ta ít hạnh phúc. Thốt nhiên, ta tưởng tới những an ủi vỗ về. Huống chi, đối với Liên, người ấy lại là Văn, người bạn thân thiết của chồng nàng, người bạn đã tỏ ra có lòng nghĩa hiệp và tận tâm tận lực với chồng nàng khi chồng nàng mang bệnh. Văn vừa dựng xe đạp bên hiên vừa hỏi Anh Minh về chưa chị? Chưa anh ạ Hai người buồn dầu nhìn nhau Cái nhìn yên lặng Tỏ bao nỗi đau đớn và thương xót Văn ăn ủi vợ bạn Chị cũng chả nên nghĩ ngợi Đấy rồi chị coi Nếu quả thực họ mê nhau cũng chả bền đâu Chẳng chóng thì chảy Cô à kia cũng đến chán Các gái giang hồ thì trung tình được với ai? mãi ấy lấy tiền đâu cùng đốn mãi được ấy tôi chỉ lo điều ấy nếu ham tiền thì còn nói làm gì nhưng chẳng những nó không thiết tiền mà có lẽ nó còn chu cấp cho kia văn chép miệng chẳng lẽ anh minh lại đốn thế không chẳng lẽ nào tôi biết anh minh vẫn có tính khẳng khái thì anh coi đấy bây giờ nhà tôi ăn mặc tây sang trọng như thế văn cười Vậy chị quên rằng mỗi tháng anh ấy kiếm được hơn trăm bạc ư. Dẫu sao nhà tôi cũng chẳng đủ tiền mà bao nổi một cô gái giang hồ. Văn đầm đầm đứng ngắm liên khiến nàng ngượng ngùng quay nhìn làng ra vườn. Văn rẽ rẽ nói. Chị ạ, à, anh bảo gì? Người ta thường chỉ mê về cái hào nhoáng bề ngoài. Thì vân thế. Vì sao mà người ta có mới nới cũ? Chỉ tại cái hào nhoáng lè lẹt, tôi chắc khi nào anh Minh hiểu rõ cái linh hồn vô định của cô ả thì anh chán ngay đấy mà. Liên thở dài không đáp, Văn lại nói tiếp. Nhưng sự hào nhoáng đã làm cho tôi nảy ra một ý tưởng hay hay. Liên vội hỏi, ý tưởng gì thế anh? Văn ngần ngừ vài giây rồi mỉm cười bảo Liên. Giả chị cũng ăn mặc như thế. Tôi không hiểu nghĩa là chị cũng ăn mặc theo kiểu tân thời liền xua tay vội kêu trời ơi tôi chịu thôi sao lại chịu ai lại loè loẹt như thế vậy người ta ăn mặc như thế thì sao nhưng tôi quê mùa cục mịch bắt trước thế nào được người ta mấy lại tôi nghèo khó lấy tiền đâu mà sắm sửa chị tưởng thế thôi chứ một cái quần lĩnh một cái săn mùi một đôi giày nhung giá có là bao Còn như mái tóc không rẽ giữa mà rẽ lệch một bên hàm răng đương đen mà đem cạo trắng đi thì có tốn gì Nhưng mà người ta sẽ gọi là cô me tây mất Người ta gọi thế mặc người ta chứ Rồi cũng quen mắt hết Tôi chắc chỉ 10 năm nữa Nhà quê ta, y phục cũng như thành thị Thì chờ đến 10 năm nữa vậy Nhưng cái kế của tôi thì lại về thi hành ngay kia Còn như chị nói, chị không có tiền thì tiền nguyện bút của anh ấy có đến hơn trăm bạc một tháng, làm gì không đủ cho chị dùng. Được, chị cứ để mặc tôi, thế nào tôi cũng giúp chị. Một người có bụng tốt như chị không khi nào bị chồng đối đãi một cách bạc bẽo như thế được. Ngừng một lúc Văn lại nói. Rồi chị coi, chị mà trang sức vào lại không ăn đứt hết cái cô gái răng hổ hay sao? Câu nói của Văn có mãnh lực bắt Trí Liên nghĩ tới những việc đã qua. Điều thứ nhất mà nàng nhớ ra là điều thất vọng của mình khi bắt đầu trông thấy ánh sáng. Không bao giờ nàng quên được rằng hôm ấy mình thấy nàng già đi, gầy đi, xấu đi. Một điều nữa, nàng nhớ lại không khỏi làm cho hai má nàng hay hay đỏ. Là lần đầu tiên gặp nàng, Văn đã nhìn nàng bằng cặp mắt nông nàn, thèm muốn, khiến nàng đã phải lòng ngờ vực bạn chồng trong ít lâu. Thốt nhiên, một ý tưởng bất chính chạy vụt qua tâm trí nàng. Như cái chép nhoáng khiến nàng thẹn thùng và hối hận rằng sao lại nghĩ bậy đến thế Nàng tự hỏi, giá chồng nàng là anh Văn Chỉ nghĩ gì vậy? Câu hỏi của Văn càng làm cho nàng lúng túng ngượng ngịu Nàng định quay xuống bếp thì Văn nhắc lại Vậy cứ thế nhé, cứ thế nào? Mặc theo lối tân thời liền không trả lời, Văn nói tiếp Giá chị đến chơi được đằng nhà cậu tôi Thì cô Kim Cô ấy sẽ giúp chị việc ấy Mà để tôi bảo cô ấy lại đây cũng được Vậy cứ thế nhé Thôi chào chị tôi về liền chưa kịp trả lời Văn đã đỡ xe đạp đi ra cổng Mười hôm sau Cái mái tóc cao Cái khăn nhung vẫn lằn vành Ngoài không trùm chiếc khăn vuông Hầu như bắt buộc phải có của các cô hàng hoa Đã làm cho khuôn mặt Liên thêm bầu dục Thêm xinh tươi nhân là nước da của Liên xoa một lượt phấn mỏng, đã trở nên trắng mát và làm lộ vẻ đẹp của đôi mắt sắc và cặp môi hồng. Theo lời khuyên bảo của Kim, Liên đã sửa đổi lại lần lối y phục. tùy mái tóc rẽ giữa cái áo dài cài khuy, đôi giày nhung mũi nhọn cũng chưa lấy gì gọi là y phục tân thời, nhưng Liên hầu như đã bước ra ngoài vòng hạng đầu đội, vai mang và đã nghiễm nhiên trở nên một bà giáo trong hạng trung lưu, một bà giáo trẻ tuổi, xinh xắn ít lâu nay liền không má tới gánh hàng hoa, chỉ ở nhà bán cất cho các chị em. trong khi minh ốm, công việc vườn tược liền bỏ lười biếng. kể khi minh khỏi bệnh, sinh ra ham mê chơi bời, liền buồn bã cũng không thiết gì đến làm ăn. chẳng qua không biết làm gì trong khi chờ chồng, nàng cũng ra vườn nhắc tới cái cuốc, cái giới, cái dầm cho qua thời khắc. sự buồn bực, chán nản, phần vơ tiêu tan nghị lực của ta. Và ngày nay, mình đã khỏi bệnh, đã kiếm được nhiều tiền thì sự bán hoa của nàng, nàng cho không phải là một bồn phận cần thiết như xưa nữa. Bộ óc chất phác giản dị của Liên chẳng bao giờ tự đặt những câu hỏi nghĩa của đời. Ngày này sang ngày khác, Liên yên lặng như dòng sông, lánh đạm chảy xuôi. Từ ngày minh khỏi bệnh, nàng cảm thấy trong đời nàng thiếu một thứ gì. Đó chỉ là sự yêu thương, nó cần cho tâm hồn ta cũng như các món ăn cần cho thân thể ta. Song liền đâu có biết rằng sự thiếu đó là sự yêu thương. Luôn ba hôm nay, nàng trang điểm phấn sáp, ngồi mong đợi chồng. Sự biến cải hình dạng của nàng, nàng cho là đã quá lắm rồi và nàng yên trí rằng mình về gặp nàng là phải yêu nàng ngay. Chẳng thế thì bộ cánh mới của nàng mà cô Kim sắp giúp ra thành ra vô ích hay sao? Tâm hồn ngây thơ của nàng không bao giờ Có sự mơn trớn tới sự xa hoa Chẳng qua văn cho rằng Như thế là để vừa lòng minh Thì nàng cũng tuân theo mà thôi Nhưng buổi sáng ra cổng Gặp chị em bạn Đường Liên chào thì thấy họ nhạt nhẽo với mình lắm Khiến Liên tuổi cực nghĩ thầm Thực chồng ta Làm ta khổ sở quá Lại có người miễu môi ngắm nghĩa Liên Một cách khinh bỉ Ngồi soi gương Liên nghĩ tới những cử chỉ Và ngôn ngữ của bọn chị em bán hàng hoa Liên nhớ mang máng rằng có ai nói một câu mà Liên chỉ nghe rõ một chữ văn và câu khôi hài ấy đã làm cho cả bọn cười vang. liền tự hỏi, không biết họ nói gì mình vậy? một hồi chuông xe đạp như lời trả lời câu hỏi của con đường ở trong tâm trí của Liên. Nàng đặt vội cái gương xuống bàn, đứng dậy ra sân đón chào văn. Nhưng nàng kinh hãi xiết bao khi nàng thấy bạn hầm hập tức giận, luôn mồm nguyền rủa Thế thì chó thật, thế thì tệ thật lo lắng lên hỏi anh mắng ai thế anh lại có ai nữa chị tính sáng nay lên tòa báo gặp anh ấy tôi bảo phải về ngay thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại anh ấy đã trốn đâu mất liền thở dài không đáp buồn dầu cúi xuống nhìn giày tôi nghĩ bà thương chị quá câu nói rất thẳng thắn của Văn Vụt nhắc Liên nhớ tới lời diễu cợt của chị em bạn lần đầu đứng trước Văn liên bẽn lẽn thẹn thùng Rồi câu nàng hỏi tự hôm nào lại vẩn vơ trong tâm trí nàng mà nàng cố lãng quên đi, không sao quên được. Giá anh Văn là chồng ta. Hôm qua ngồi một bình, nàng đã nghĩ đến câu ấy. Rồi tuy không tự trả lời lại, nàng thấy thoáng vẽ ra thật mau, cả một đời sung sướng của một cặp vợ chồng biết yêu thương nhau. Nàng cho Văn là một người chồng hoàn toàn và lấy làm mừng thầm cho người vợ về sau này của chàng. Nàng có ngờ đâu rằng, cái cảnh hòa thuận đề hề của một gia đình mà nàng đương tưởng tượng ra, đó chỉ là một quãng đời dĩ vãng của nàng, một quãng đời nàng chung sống với Minh, hai năm vừa qua. Thấy Liên im lặng, thỉnh thoảng lại lướt mắt nhìn trộm mình, phan ngượng hiệu, thở dài nhắc lại câu nói. Tôi thương chị quá. Thì tôi cũng thương, anh vất vả khó nhọc. Câu trả lời ở cái mồm xinh xắn của vợ bạn nói ra, lần thứ nhất, đối với Văn có ngụ một ý nghĩa huyền bí ầu yếm cái hình tươi tắn mơn mởn của liên cùng với cảm giác mới mẻ khi gặp lên buổi đầu bỗng vội trở lại trong trí nhớ văn chàng đăm đăm nhìn liên cặp má hay hay đỏ dần từ từ lên cuối mặt trung quanh không một ai sự yên lặng sự cám dỗ sự thèm muốn chỉ một bước chỉ một tiếng nói chỉ một cái tắc lưỡi chỉ một cái giơ tay là cặp thanh niên thoảng qua một luồng gió lạnh, văn giật mình bảo liên, đó chị coi, tôi nói có sai đâu, chị ăn vận thế này vẫn hơn. thế à anh, thôi chào chị, tôi xin về. làm gì mà anh vội thế? tôi cần phải đi đằng này một lát. dứt lời, văn hấp tấp ra cổng lên xe, đạp thực mau, đến chỗ rẽ ra con đường vào bách thảo, văn đãng trí không kịp xuống xe, đầm sầm vào cái bực gạch. Năm phút sau, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế trong vườn, văn mới nhớ tới sự quan hệ của cuộc hội kiến cùng vợ bạn ban nãy. Chàng cảm thấy nhỏ nhen, khốn nạn. Chàng có ngờ đâu những sự nhỏ nhen, khốn nạn của loài người chỉ bắt đầu trong một phút, trong một giây. Tránh được, qua được cái phút khủng hoảng đó là trở nên bậc nghĩa hiệp. Nếu không, ta sẽ bị liệt vào hạng vô lại ngay. Phải, người ta vẫn là người và chỉ là người. Người ta không phải là thần thánh mà cũng không phải là súc sinh. Đứng trước những sự diễm lệ, những sự dịu dàng âu yếm con người. Dù là con người có giáo dục, giữ sao không cảm động, không thèm muốn được. Vậy thì cái phút khủng hoảng kia thực là cái giới hạn của con người và con vật. Bao ý tưởng về luân lý và triết lý lộn xộn trong óc văn. Rồi văn lo sợ, lo sợ cho vợ bạn, lo sợ cho mình, lo sợ cho tình bằng hữu thiêng liêng vì văn vẫn không quên được cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái khi chàng đứng trước mặt liên một người đàn bà trẻ tuổi và ngây thơ cái cảm giác ấy vẫn còn mang mát trong tâm hồn chàng chàng bỗng cau mặt lẩm bẩm như mắng ai khốn nạn không bao giờ mình lại khốn nạn thế được bỗng một cảnh tượng vụt vẽ ra cái cảnh tượng đoàn tụ của vợ chồng bạn Mà chàng chắc rằng sẽ làm cho chàng sung sướng hơn là nhớ cái cảm giác êm đềm khi đứng trước mặt cô gái xinh đẹp dịu dàng. Văn đi thực bao về nhà, sắp sách vợ đến trường. Chàng muốn chăm chú vào việc học để quên lãng hẳn cái hình ảnh vợ bạn, nhất là để xóa bỏ cái cảnh tượng cám dỗ nó còn phản phất trong tâm trí. Còn Liên thì sau khi Văn đi, nàng vào trong nhà ngồi gục đầu xuống bàn, khóc nức nở không ra tiếng. Vì sao nàng khóc, nàng cũng không biết một cách dành mạch Chẳng qua bao tính tình, bao sự xúc động Cùng một lúc đập mạnh vào tâm hồn nàng Và làm cho nàng bật lên tiếng khóc đó thôi Nàng chỉ biết rằng Nàng yêu chồng và thương tiếc cái quãng đời sung sướng khi xưa Rồi sự liên tưởng đưa ý nghĩ nàng nhớ tới từng mẫu đời một Có một điều nàng gây sợ lo lắng Là không biết sao mỗi lúc tưởng tới lòng tệ bà của minh Thì tự nhiên nàng lại nhớ tới lòng hào hiệp của Văn Câu nói giá chồng ta là văn lại đến làm vần đục tư tưởng tốt đẹp về buổi đời xưa khi vợ chồng thương yêu nhau. Giữa lúc ấy, mình về. Thoáng thấy bóng chồng ở cổng liền chạy vội vào trong xó nhà lấy khăn lau nước mắt. Nàng không muốn để chồng biết rằng nàng vừa khóc. Sau nữa, nàng muốn chồng ngắm thấy nàng đẹp. Đòn đà, nàng chạy ra sân vui vẻ chào chồng coi như không hề có sự xảy ra khác thường. Mình mỉm cười gật đầu chào lại nhưng cái cười ấy liền thấy ngượng ngịu lúng túng. Đợi mãi không thấy Minh Bình phẩm đến y phục của mình, liền nhìn chồng khen. "Mình vận tây trông đẹp nhỉ?" Mình hơi chau mày đáp, ra đường vận tây gọn và tiện lắm." Rồi hình như để bịt miệng vợ vì chàng lầm tưởng rằng liền sắp sinh sự và kỳ kèo chàng, mình thở dài ngồi phịch xuống ghế, có dáng mệt nhọc, liền lại gần hỏi, "Công việc bận lắm phải không mình?" bận lắm. Liền ngồi buồn rầu, nhận xét thấy chồng không nói với mình được một câu vui vẻ âu yếm, nhưng nàng vẫn cố nén lòng mà giữ bộ mặt tươi tỉnh. "Mình có ăn cháo đậu xanh không? Em đi nấu." "Không." Mình bước chân về tới nhà, vẫn yên trí rằng vợ lôi thôi to tiếng, hay ít ra cũng khóc lóc kêu van. Nhưng thấy Liên không đổi sắc mặt, không buông một lời nói nặng hay nói xa xôi bóng gió thì chẳng lấy làm tức giận. Sự tức giận không căn cứ Rồi chờ mãi không thấy vợ hỏi xem một tuần nay Mình ở đâu, mình kể lệ Ít lâu nay Tôi phải ở lại luôn đằng tòa soạn liền đáp Thế à, thôi mình chịu khó một tí Đây, tiền lương họ đã trả Vừa nói Mình vừa mở ví đưa cho vợ một sắp bạc liền yên lặng đỡ lấy ngồi đếm những năm chục Năm chục Thôi, mình ở nhà, tôi phải lên ngay tòa soạn liền đứng ngây người không đáp, hai giọt lệ ngập ngừng. Còn Minh thì không dám nhìn thẳng vào mặt vợ, lững thững bước ra sân. Minh, nghe vợ gọi Minh quay hỏi, cái gì thế mình? liền đưa số tiền năm chục trả lại chồng. Thôi, mình cầm lấy tiền mà tiêu, em không cần vì đã có tiền bán hoa. Minh thông thả bảo vợ, tôi không muốn mình lam lũ như thế. Có gì mà lam lũ? cái nghề của cha mẹ tôi thì tôi theo. Chứ tôi sợ gì làm lũ Mình nhạt nhẽo À ra thế đấy Vừa nói Mình vừa tiến bước ra cổng liền bỗng nhớ lại lời dặn bảo của Văn Là hễ minh về Thì cứ ngọt ngào hỏi chuyện Không được nhắc tới sự chơi bời của mình Lòng căm tức Đã khiến nàng thốt ra một câu nhiễm nhiên Đầy những ý mỉa mai Xong nói buồn mồm Và thấy mình bỏ ra đi Thì nàng hối hận ngay Nàng chạy theo giữ chồng lại Nhưng nàng còn chưa ấp úm, chưa biết nói sao, mình đã quay lại hỏi Lại cái gì nữa? liền cố lấy giọng dịu dàng bảo chồng Mình ạ, mình ở nhà ăn cơm đã rồi hãy đi, tôi phải đi ngay Mình sợ muộn quá trăng hay chúng ta đi ăn cao lâu, đi ăn ở cái hiệu mà chúng ta đến hôm mình mới đi thi độ ấy mà Mình buồn giàu ngẫm nghĩ, nhớ tới cô gái quê với bộ quần áo mới và đôi dép quay ngang chàng đưa mắt liếc nhìn vợ, mỉm cười khen, mình phận thế, có lẽ dễ coi hơn trước. liền sung sướng, hai má đỏ hơi hơi, tự nhiên mình so sánh liên với nhung, một cái nhan sắc kín đáo và dịu dàng, một cái nhan sắc lộng lẫy và rực rỡ. sau một tháng ròng rã sống với ái tình ủy mị, mình không còn cảm động ngây thơ như thuở xưa nữa. vì thế, mình chỉ nhìn vợ bằng con mắt lãnh đạm, khiến liên lấy làm tủi thân. Sao tự nhiên mình lại đổi y phục như thế? Liền bé lẽn Vậy mình muốn em cứ ăn mặc như xua à? Không, ăn mặc thế này hơn chứ Mấy mình lại sắp đi giáo học Thì em cũng phải ăn mặc cho tử tế chứ Mình không đáp Vơ vẩn nhìn ra vườn Liền cũng nhìn theo Rồi chỉ dàn móng rồng nói Này mình ạ Thế em ngắm cái dàn móng rồng Thế em lại nhớ tới ngày mình mắc bệnh Mà em buồn Nhưng mình Minh chỉ nhìn thấy hiện ra giữa luống cúc, cái hình ảnh Nhung đương cúi xuống ngắt hoa, chẳng biết nói gì để chậm giờ đi của chồng, liền hỏi Minh. "Lâu nay mình có gặp anh Văn không?" "Không." mình nói dối, mà Liên cũng biết thế, vì vừa ban nãy Văn có nói với nàng rằng gặp Minh ở nhà báo. Nghe liền nói đến tên Văn, Minh có vẻ mặt lo lắng, chẳng chỉ sợ gặp bạn, nhất là gặp bạn ở trước mặt vợ. Vội vàng chàng ra đi để Liên ngây người đứng trông theo. Liên chép miệng thở dài vào vườn ngắt một bó hoa. Xưa kia khi mình còn đương theo học, bao giờ Liên cũng sửa sang và đặt trên bàn học một lọ đầy hoa tươi. Ngày nay có phải vì thói quen mà nàng còn tưởng tới bó hoa ấy chăng? Không, chỉ vì hôm qua văn ngỏ ý yêu hoa, văn người bạn hào hiệp của vợ chồng nàng. TC now.